Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net mà mất đi tương lai cuộc đời của mình. Con chào chú. Chừng nào chú có dịp về Việt Nam thì chú thông báo cho mọi người biết nha chú. Con mà có được một bức ảnh chụp chung với chú thì không còn gì bằng. Mừng năm mới. Chúc mọi việc được như ý. Ký tên Trần Anh. Cảm ơn Trần Anh. Cảm ơn Vi Nguyễn và Cảm ơn các bạn. Để gửi những câu chuyện cũng như tâm tình về cho chúng ta chia sẻ với nhật. Và Việt Thảo khi hết dịch, được phép sẽ về Việt Nam. Và khi về thì Việt Thảo sẽ thông báo cho mọi người biết. Việt Thảo đi tới đâu, làm cái gì, chúng ta cùng gặp với nhau. Và hy vọng rằng lúc đó chúng ta sẽ có những bức hình chụp chung với nhau để lưu niệm. Ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam.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 Rồi quanh k cũng có Rồi tiền giống như mình nghỉ hưu sớm hay là không sớm Muộn hay không muộn Đôi khi mình có những suy nghĩ và mình cho rằng mình có kiến thức đầy đủ mình hiểu biết được Nhưng chưa chắc Tôi muốn quý vị hãy dành cái đó cho những người chuyên nghiệp Professional trong ngành nghề này để giải thích cho mình